làm sao có thể xảy ra chuyện này sao có thể Chuyện như thế? ngoài a m Công cửa sổ họ vi tầm nhìn rất bao la biết nhìn một cái chính là vườn hoa xinh đẹp không biết nam công tỉnh hiên đã bấm số điện thoại của dự thiên viết lần thứ mấy tiếng t u t t u t kéo dài bên trong làm cho anh hơi sốt ruột không an tâm không liên lạc được vẫn chưa liên lạc được đôi mắt thâm thúy xa sầm u ám ngón tay thon dài vuốt ve điện thoại di động rút cuộc lại bấm gọi cho một số điện thoại khác an tĩnh chờ đợi sau khi nói xong mấy câu với người bên kia điện thoại anh hoàn toàn biết rõ đã xảy ra chuyện gì tôi biết rồi phải quan sát chung quanh nhà cô ấy bảo vệ cô ấy nhớ cố gắng đừng đến quá gần nghe hiểu không chuyện còn lại tôi tự mình xử lý Nam Công Kỳnh Hiên cúp điện thoại, trong nhu tình cùng yêu thương. Người phụ nữ nhỏ này. Ngày anh nói, bệnh viện, cô chỉ đi một chuyến qua quán bên cạnh, hoảng căn ảnh ra sau ra qua sau ra. mắt thâm mà một mặt cúp cô cô chỉ cô lúc trước. đôi khi thoại, thúy phụ phải theo khỏi hốt, hộ thuê đi đi đi đi đi tiểu yêu đó trà lộ sự Về về và ở cô không thể nào vô duyên vô cớ trở về nơi đó ngẫm lại thì biết rõ là ai gọi cô đi cũng có thể đoán được nam c ô n g ngạo sẽ nói gì với cô nam c ô n g tình hiên chống tay trên cửa sổ muốn lui về phía sau mấy bước đột nhiên bụng lại ập tới một con đau nhức tê liệt anh cao mày tay bắt lấy khung cửa sổ trầm ngâm mấy giây đau đớn kia mới từ từ tản đi thật sự anh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi hiện tại anh phải nhanh chóng khỏe lại mới được điện thoại trong tay lại chấn động rung lên n a m công kình hiên biết nhìn số điện thoại đôi mắt sắc bén có chút lạnh lẽo suy nghĩ một chút vẫn ấn nút nhận alo thật không đã xảy ra chuyện sao xảy ra chuyện gì cậu đang nói bậy bạ cái gì hả n a m công kình hiên lắng lắng nghe nghe c h â n mày cũng hơi nhíu chặt giọng nói âm lãnh mặt trầm thấp cô ta bị cường bạo tôi có nghe lầm không cô ta mà cũng bị cường bạo bên kia điện thoại bị n a m công ngạo đoạt lấy giọng cứng cáp mà hùng hồn run rẩy nói kình hiên mày mong tới đây một chuyến tình nguyện đang ở phòng bệnh lầu dưới mày m a u chóng tới đây cho tao hiện giờ con bé đã xảy ra chuyện mày làm chồng chưa cưới cái kiểu gì vậy sự tình ở phía bắc tình nguyện có xin mày giúp hay không tao có nhờ qua mày hay không nếu không phải mày không chịu giúp chú la thì cũng sẽ không thành như bây giờ mày nhanh chóng tới đây cho tao có nghe thấy không Cảm giác n h ư m ì n nghe h đ ư ợ công chuyện cường c hang hổ.、Là、tình huyền rồng đang đầm sao? Là bị người bạo ta một bị ư ờ i i đàn ông không quan ế trình cường ngay bạo t o n nhà g m bây b giờ đang n ở ệ hiên v ệ n Năm công tình Đùa gì thế? h i đẻ xuống suy nghĩ phiền loạn trong đầu gương mặt tuấn tú lạnh như băng tay n h ẹ nhẹ che vết thương ở bụng không dám đi nhanh chỉ có thể k h ô n g chế tiết tấu thích hợp đi ra phía ngoài thời điểm thang máy đến lầu dưới quả nhiên một trận xôn xao cũng không biết là ai đưa tới nhiều phóng viên và truyền thông như vậy ngay lúc cửa thang máy vừa mở ra trong nháy mắt đèn flash rắc rắc rắc không ngừng lóe lên quả thực là tình cảnh hỗn loạn mà huyên náo năm cung thiếu gia thì ra anh cũng ở viện này xin hỏi anh đã biết la tiểu thư xảy ra chuyện rồi sao lần này la tiểu thư xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngay trong nhà năm cung thiếu gia anh có ý kiến gì không xin hỏi anh còn có thể cưới cô ấy không nhà năm cung có vì cô ấy không còn trong trắng mà hủy bỏ hôn ước hay không năm cung thiếu gia anh có phải là người bội bạc như vậy hay không ngôn luận bắt quái ù n ù n kéo đến năm cung kình hiên giơ tay lên ngón tay thon dài khẽ ngăn trở những câu hỏi cùng âm thanh rắc rắc của máy ảnh l ó á i lên gương mặt tuần tú mà băng lãnh tản ra khí lạnh không chút nào che giấu sự chán g h é t của mình mấy h ộ vệ áo đen thấy thế lập tức chạy tới ra sức sô đẩy những phóng viên vẫn còn đang điên cuồng quay phim chụp hình bảo vệ năm cung kình hiên mở ra một con đường cho anh thuận lợi đi vào trong đ ô y mắt năm cung kình hiên rất lạnh n h í c nhìn phóng viên vừa kêu gào hung hang bếp vừa gọt tới trước nhất cầm trong tay micro có dấu hiệu của công ty truyền thông hải ngu trong lòng anh biết rõ ở sau lưng công ty truyền thông này nhà họ la có cổ phần rất lớn ánh mắt của anh lạnh hơn trực tiếp đi vào phòng bệnh trong phòng bệnh nghe chuyện hot nhất chuyện audio.net. hot tại đọc